các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cô ấy tha thứ cho mình. lời xin lỗi của anh ấy do với sự dày vò mà cô ấy phải chịu đựng thì có phần quá ngớ ngẩn, quá nực cười rồi. sau một hồi gương mặt anh ấy hiện lên vẻ u rũ nói: tôi sẽ cố hết sức bù đắp lại cho thất thất. hả bù đắp anh dùng cách gì để bù đắp đây? tiền bạc hay là thời gian? một tơ vặn mìa mai nói: tổng giám đốc sở à xin anh hãy làm cho rõ. tình cảm không giống như kinh doanh. Lần này hợp tác không thành công thì vẫn có cơ hội lần sau. Nhưng có những vết thương đã được hình thành thì nó sẽ trở thành vết sẹo và sẽ không bao giờ biến mất đâu. Và lại, anh dơ vào cái gì má miệng chờ sung mà đến dành thất thất với tôi? Một tư bạn nhìn chằm cham vào sơ thế kiệt. Lúc thất thất tự sát thì anh lại ở bên đó hoa sen trắng hàn nhã đó. Lúc thất thất đang bị điện kích cấp cứu để cứu lại sinh mạng thì anh và hàn nhã đó lại diễn cảnh hồn lễ thế kỷ. Sơ thế kiệt, những sự dày vò mà thất thất phải chịu đều do anh tạo ra, còn sự bình yên của thất thất Đều là tôi mang đến cho cô ấy Nếu như tình yêu là sự bên nhau Như vậy người có tư cách ở bên thất thất Và hạnh phúc suốt đời là tôi mới phải Và hạnh suốt đời là tôi mới đúng Còn anh, có tư cách gì mà ngồi đó hưởng công sức của tôi Giành lấy thất thất của tôi Ánh mắt của một tư nhìn anh ấy Vô cùng sắc bén Khiến cho sở thế kiệt, cảm thấy mình sống hổ vô cùng Đúng vậy, anh ấy dựa vào đâu Khi mà đã mang đến vô số sự tổn thương cho thất thất Và cho đến khi cô ấy có thể sống một cuộc sống bình yên Thì lại đột nhiên xuất hiện Nói một câu xin lỗi Là có thể ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng Cô ấy sẽ chấp nhận lại anh ấy sao Anh ấy dựa vào cái gì Anh ấy đáng sao Sở Thế Kiệt tự cười vào mình Sau nó đứng dậy, nói Xin lỗi, tôi sẽ không quấy dậy thất thất nữa Hy vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy Nhưng có những lúc Nói ra những lời chúc phúc thì rất dễ dàng Nhưng để làm được điều ấy thì lại rất khó. Sở Thế Kiệt bắt đầu rơi vào tình trắng mất ngủ, anh ấy luôn nghĩ về những lời nói của một tư vận, nghĩ đến hạ thất thất, đã từng vì anh ấy mà chịu đủ mọi sự dè vò trên tinh thần, mà dẫn đến tự sát, anh ấy làm sao cũng không thể ngủ được. Ba ơi, sao ba còn chưa ngủ nữa vậy? Tiểu Huy tỉnh dậy trong giữa đêm khuya, vừa dụi mắt, vừa hỏi Sở Thế Kiệt. Ba đang nhớ mẹ, nên mới ngủ không được phải không? Sở Thế Kiệt ngơ người ra, sao Tiểu Huy biết được vậy? Bởi vì thỉnh thoảng Con hay nghe thấy ba gọi mẹ trong mơ Bà luôn miệng kêu thất thất thất thất Tiểu hi vừa nói Thân hình nhỏ bé vừa ngồi dậy Nhìn lên tấm hình cưới treo trên, trên tường Phía trên kia Hát thất thất nụ cười dạng dỡ Còn sở thế kia thấy khuôn mặt lạnh như băng Mà nhìn vào ống kính Một bức ảnh cưới mà hai gương mặt trái ngợt nhau Nhưng nó lại là bức ảnh có nụ cười đẹp nhất của hát thất thất Vì vậy sở thế Kiệt Đã đem bức ảnh đó treo lên tường ba ơi Tiểu Hy cũng rất nhớ mẹ. Tiểu Hy nói một cách nhỏ nhẹ, trong ánh mắt hiện lên sự nhớ nhung. Trong phút chốc, vành mắt Sở Thế Kiệt đỏ ứng lên. Tiểu Hy cần mẹ, nó vốn sẽ có thể có một người mẹ, một người mẹ rất yêu thương nó. Nhưng vì những tội lỗi mà anh đã gây ra, khiến cho đứa con trai của mình không thể hưởng được tình thương của mẹ. Tiểu Hy... Sở Thế Kiệt nghẹn ngào vuốt mái đầu của Tiểu Hy, nói. Xin lỗi, Tiểu Hy, bà đã nói dối con. Thân gia mẹ con vẫn còn sống, nhưng vì ba đã phạm sai lầm mà không có mặt mũi nào để xin mẹ con tha thứ, và mẹ con cũng sẽ không tha thứ cho ba nữa. Ánh mắt của Thiếu Hi từ rạng rỡ trở nên buồn rầu. "Mẹ, mẹ thật sự không thể tha thứ cho ba sao?" sở đến khi lắc đầu, anh ấy cũng đã từng nghĩ qua vô số lần muốn quay lại đó cầu xin sự tha thứ của thất thất, nhưng anh ấy cũng giống như Mục tiêu và đã nói, giờ vào cái gì làm sao lại đáng. Nếu như tình yêu là sự bên nhau Anh là nguyện dùng cả đời người còn lại Để ở bên thắt thắt Nhưng nếu như hạ thất thất không đồng ý ở bên anh ấy Thì anh có thể làm gì Trong lĩnh vực kinh doanh Anh ấy là một cao thủ Nhưng trong lĩnh vực tình yêu Anh ấy thực ra là một thằng ngốc Anh ấy thậm chí không biết rằng Thực ra trong tình yêu có thứ gọi là kiên trì Ví dụ như 101 lần cầu hôn Và chẳng hạn như 101 lần xin lỗi So với sự bối rối của sở thế kiệt đấu ngây thơ của Tiểu Hi lại đơn giản hơn nhiều. Cậu bé hỏi: Ba ơi, vậy mẹ cũng không thích Tiểu Hi, không cần Tiểu Hi sao? Ánh mắt sờ thấy kiệt trở nên u ám. Mẹ con không hề biết con vẫn còn sống. năm xưa bà đã nói dối mẹ rằng Tiểu Hi không còn nữa. Vì vậy mẹ con đã rất đau buồn và sau đó còn tự sát. Ba là một người có tội. Có vẻ như thật sự rất tội lỗi. Thật ra Tiểu Hi không hiểu những chuyến vất vả như vậy nó chỉ nói vậy Ba ơi tiểu Hy có thể cho mẹ biết được sự tồn tại của Tiểu Hy không nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net